Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 861, Kiểm tra trước khi mang thai một, chẳng lẽ nàng phải cái gì chính nàng không biết bệnh, cố niệm sai quấn huyết chặt lấy lôi kéo lâm ý thiện cùng nhau, vậy coi như ngươi theo ta cùng đi, ta một người ngượng ngùng đi. Lâm ý Tiễn dĩ nhiên không tin nàng là không dám đi, lần này kiểm tra sức khỏe 8-9 phần 10 chính là nhằm vào nàng cái này kinh sợ bánh bao chính là một cái ngụy trang. Suy nghĩ, nàng cố ý hỏi. Làm một cái kiểm tra sức khỏe ngươi có ngượng ngùng gì? Cố niệm sai ôm lấy cánh tay của nàng lay động tốt chỉ dâu, ngươi liền theo ta cùng đi chứ? Lại là làm nũng, lại là cầu khẩn. Lâm ý Tiễn rất bất đắc dĩ. Gật đầu đáp ứng, được rồi Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Hương mỗi này hay nghĩ làm cái gì Lâm ý thiện ăn mặc rất nhàn nhã về y Sợ bị người nhận ra Sợ quay đầu lại có tiêu đề nói Cố phu nhân vào bệnh viện Tư thư thực thực bị bệnh gì tin tức Mang mũ lưới chai còn có khẩu trang Có thể khiêm tốn tận lực khiêm tốn một chút Đến bệnh viện Nàng không làm chủ toàn bộ đi theo bước chân của cố niệm giai. Bọn họ chạy thẳng tới khám bệnh lầu lầu ba, nhìn thấy bảng chỉ đường chỉ thị, nàng dừng bước. Cố niệm sai thấy nàng dừng lại, cũng dừng lại theo, quay đầu không hiểu nhìn lấy nàng, chỉ dâu ngươi làm sao không đi. Lâm ý Thiển chỉ bảng chỉ đường hỏi cố niệm sai. Ngươi muốn đi khoa phụ sản kiểm tra. Ta cũng không biết, chắc là cái khoa này đi. Cố niệm sai cố ý đụng vào, bị lâm ý Thiển liếc mắt nhìn thấu. Bây giờ có thể xác định chuyến này bệnh viện là vì nàng mà tới Lâm Ý Thiển suy nghĩ cố ý hỏi Ngươi giao bạn trai Mang thai rồi hả Muốn nào thai Cố niệm dai nghe mặt đỏ dần Nàng bận rộn nhìn chung quanh một chút Nhìn có người hay không nghe được Sau đó bước chân xít lại gần Lâm Ý Thiển cau mày nhỏ giọng trách cứ nàng Chỉ dâu ngươi nghĩ gì vậy Ta ngay cả nụ hôn đầu đều còn ở được rồi, ta nhưng là một cái người thủ thân như ngọc, mới sẽ không dễ dàng cùng nam nhân đi ngủ. Ý nói, nàng mới không phải người tùy tiện như vậy đây. Lâm Ý Thiển nghe lời này có không yên lòng, nàng giống như nàng lớn như vậy thời điểm tiểu ngư đều có. Thật sự là quá tùy tiện rồi. Bọn họ hai chính trò chuyện, một cách chừng 30 tuổi, mặc áo choàng trắng nữ nhân cười hơi đi tới trước mặt bọn họ. Là cố phu nhân đi. Nữ đại phu trước hướng trên mặt cố niệm giai nhìn một chút, xác định nàng không phải là cố phu nhân, sau đó mới nhìn về phía Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển gật đầu, ta là... Nàng bắt lại khẩu trang. Nữ đại phu mỉm cười tự giới thiệu mình cố phu nhân ngày khỏe chứ, ta là hải thị bệnh viện phụ khoa phó bác sĩ chủ nhiệm Lưu Mai. Ngài kiểm tra hạng mục cố tổng đã an bài cho ngài tốt rồi. Ngài hiện tại cùng ta qua tới là được rồi. Trong lòng lâm ý thiện cười lạnh. ha <cười> ha quả nhiên bị nàng đoán đúng rồi. Chính là cố niệm thâm tên khốn kiếp kia sắp xếp. Nếu như không có đoán sai. Chắc là cho nàng làm thai kiểm. Nàng đối với Lưu Đại Phu gật đầu một cái. Được, ngươi ở bên kia chờ ta một chút. Ta tới ngay. Lưu Đại Phu khẽ vuốt cầm. Sau đó đi xa điểm. Lâm Ý tiền tán răng trợn mắt nhìn Cố Niệm Giai, "Cố Niệm Giai ngươi cho ta thành thật mà nói, anh ngươi giao phó ngươi làm cái gì?" "Đều tới đây rồi, Cố Niệm Giai biết chắc không dối gạt được, cũng không cần phải giấu. Được rồi, được rồi, ta cho ngươi biết." Nàng tiếng nói dừng lại, Nhìn chằm chằm Lâm Ý Thiển nhìn một giây bỗng nhiên tót miệng cười rơ, rơ quy quy, e u, anh ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử để cho ta mang ngươi đi làm kiểm tra trước khi mang thai, hắc hắc. Quả nhiên không ra nàng dự liệu. Lâm Ý Thiển mặt đen, nàng cau mày rất bất mãn, ngươi một cái cô em chồng dẫn ta tới làm kiểm tra trước khi mang thai đáng là gì. Tên khốn kiếp kia lại không tự mình theo nàng tới để cho cái này kinh sợ bánh bao tới qua loa lấy lệ nàng. Hôn an, sợ căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 862. Kiểm tra trước khi mang thai hay. Quá đáng. Cố niệm sai rất vô tội. Ta cũng là nói như vậy, có thể anh ta nói hắn ngượng ngùng. Nàng cũng không muốn tới tốt lắm sao, nàng một cây hoàng hoa đại khuê nữ chạy tới loại này khoa. Rất dễ dàng đưa tới người khác hiểu lầm, mới vừa rồi nàng không trả hiểu lầm nàng có phải hay không là giao bạn trai à. Lâm ý thiện nói, vậy cũng chứ xin. Cố Niệm giai nóng nảy, vội vàng dỗ nàng, "Đừng a chỉ dâu, cái này tất cả an bài xong quy trình đi một chút." Nàng ôm lấy Lâm Ý Thiển muốn, ngửa đầu cười híp mắt lấy lòng nàng, "Thì tùy đi một chút." Lâm Ý Thiển nhìn nàng bộ dạng như vậy nhìn một cái chính là Cố Niệm thâm cho nàng hứa hẹn chỗ tốt gì, nhưng là chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thực hiện. Nếu như nàng hôm nay chưa tiến vào kiểm tra Anh nàng cam kết nàng khẳng định liền sẽ không thực hiện. Cách này kinh sợ bánh bao những ngày qua đều lợi dụng nàng mưu cầu bao nhiêu ít lợi. Nàng không nói lời nào, cố niệm dai lại tiếp tục lấy lòng cười nói. Hai ta tối hôm qua không nói xong rồi sao, ngươi cũng vội vàng sinh một đứa con trực tiếp đem bên ngoài nữ nhân kia cho đánh bại. Lâm ý thiển ngạo kiều hừ lạnh, anh ngươi muốn cùng bên ngoài nữ nhân kia tốt liền đi đi. Ta cũng không phải là không phải là hắn không thể. Cố niệm sai cười hắc hắc, tối hôm qua ta đều nghe được, ngươi thích anh ta thích biết bao năm. Cho nên nàng không nỡ phải đem ca ca nhường cho nữ nhân khác đây. Lâm ý Thiền Tối hôm qua nàng rốt cuộc lúc nào bắt đầu nghe lén. Kinh sợ bánh bao gần đây trở nên có chút nhỏ xấu bụng rồi, chẳng những dám hố nàng anh ruột còn dám nghe lén nàng và anh nàng nói lặng lẽ nói. Bên nàng mặt nhìn lấy cố niệm sai, đắc ý ngữ khí trở về nàng, vậy ngươi hẳn là cũng biết, ta cùng anh ngươi quan hệ, không cần thiết hài tử để duy trì. Ở trong lòng của cố niệm sai, mặc kệ lâm ý thiện thái độ gì, nói cái gì, nàng chỉ cần nói phục nàng làm kiểm tra trước khi mang thai là được rồi. Quấn huyết chặt lấy là biện pháp tốt nhất rồi, làm kiểm tra thế nào. Nàng ôm lấy lâm ý thiện không chịu buông tay. Thật ra thì Lâm Ý Thiển cũng đang suy nghĩ cái gì thời điểm đến bệnh viện kiểm tra một chút, nàng còn đối với cùng với cố niệm thâm ở chung một chỗ nhiều lần như vậy không có mang thai canh cánh trong lòng. Cho nên hôm nay tới đều tới, nàng suy nghĩ liền tra một chút đi. Nhưng tuyệt đối không thể tất cả chi tiết cũng để cho cố niệm sai. Phải nói là không thể để cho cố niệm thâm đều biết. Nàng còn không có chơi chán đây. Cho nên không thể để cho cú niệm dai đi theo nàng vào trong làm kiểm tra. Nhớ hắn đối với cú niệm dai nói. Ta đi làm, ngươi không muốn đi theo tới. Cú niệm dai gật đầu, được, ta ở cửa chờ ngươi. Chỉ cần nàng chịu vào trong phối hợp kiểm tra để cho nàng đi ra bên ngoài phơi nắng chờ lấy là được. Nghĩ đến qua một thời gian ngắn liền có thể vào ở công ngủ của mình rồi, khổ gì nàng đều có thể ăn. Ừ. Lâm Ý Thiển đối với cố niệm dai gật đầu một cái, sau đó cùng đại phu tiến vào phòng khám bệnh. Là bác sĩ chủ nhiệm đơn độc phòng khám bệnh, bên trong siêu âm bơ cùng đủ loại thiết bị đều có, phải làm siêu âm bơ. Lâm Ý Thiển dùng sức uống nước, chờ lấy trong lúc, nàng rút máu, lấy đủ loại dịch thể hàng máu cuối cùng bắt đầu làm siêu âm bơ. Lạnh lạnh nấu hợp dược tề trên trúc tại trên bụng của nàng, nàng bình chủ hô hấp. Cho nàng làm siêu âm bơ cũng là hải thị bệnh viện khoa phổ sản bác sĩ chủ nhiệm, họ Vương, trừng 50 tuổi, Lâm Ý Thiển quan sát sắc mặt của Vương Đại Phu. Có chút khẩn trương. Cố phu nhân ngươi có phải hay không là? Vương Đại Phu không biết thấy được cái gì, quay đầu mang theo kinh ngạc nhìn Lâm Ý Thiển. Muốn hỏi cái gì, lại có chỗ cố kị. Lâm Ý Thiển biết, nàng nhất định là nhìn ra nàng có từng sinh con dấu hiệu. Ở nước ngoài đại phu nói cho nàng biết, loại này siêu âm bơ giống như là chiếu không ra có từng mang thai hay không, nhưng lời hại đại phu vẫn có thể nhìn ra một chút. Chương 8, Hậu Thiên muốn dẫn hoa đi thủ đô tham gia một cái tranh tài, hai ngày nay tồn cảo áp lực thật là lớn, ta mấy ngày nay tần lực ổn định 8.000 không giảm tần lực hắc. Không có thể bảo đảm một số bảy gấp đôi Mọi người bảo đảm không thấp hơn Không nên gheo kiệt đầu lên nha Đại biểu thâm thâm cầu xuống phiếu Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 863 Kiểm tra trước khi mang thai ba Nàng ra vẻ bình tĩnh hỏi Thế nào? Vương Đại Phu nhìn một chút mặt của Lâm Ý Thiển cùng trên người của nàng, lại lắc đầu, không có gì. Nàng ánh mắt trở lại trên màn ảnh, tay cầm thiết bị tại Lâm Ý Thiển trên bụng tới tới lui lui tỉ mỉ song rủi. Lâm Ý Thiển quan sát nàng, nàng vẫn là không có hoàn toàn bỏ đi hoài nghi. Chỉ bất quá không dám hỏi mà thôi. Dù sao nàng là chưa lập gia đình gả cho cố niệm thâm, đừng nói nàng chẳng qua là nhìn ra dấu hiệu coi như có thể xác định, nàng cũng không dám trực tiếp hỏi. Siêu âm bơ biểu hiện hết thảy bình thường. Siêu âm bơ đã làm xong, Vương Đại Phu đem thiết bị theo Lâm Ý Thiển trên bụng lấy ra. Lâm Ý Thiển hỏi, không thành vấn đề sao? Vương Đại Phu sứng sờ, ánh mắt nhìn về phía mặt của Lâm Ý Thiện, Lâm Ý Thiện một mặt đơn thuần, Vương Đại Phu vội vàng lắc đầu, không có. Vấn đề lớn lao gì? Lâm Ý Thiện gật đầu một cái, vậy chính là có chút vấn đề nhỏ. Không có vấn đề lớn ý tứ không phải là vấn đề nhỏ vẫn phải có à. Ngữ khí của nàng mặc dù bình thản bình tĩnh, nhưng lại để cho người nghe có rất sâu ý tứ. Vương Đại Phu mà nói lập tức dứt khoát rất nhiều, cố phu nhân siêu âm bơ biểu hiện không hề có một chút vấn đề, hai bên thâu noán quản cũng là bình thường. Nói lấy nàng quan sát một chút sắc mặt của Lâm Ý Thiện, sau đó nói tiếp. Thì nhìn kế tiếp chứng sống tình huống rồi. Lâm Ý Thiện mỉm cười gật đầu, được cảm ơn. Nàng từ trên giường xuống, phía sau còn làm một chút không đến nơi đến trốn kiểm tra. Liền lỗ tai cùng khoang miệng đều cho cha qua một lần. Đều là tại một cái phòng khám bệnh tiến hành, một cái trưởng khoa sản bác sĩ, ba cái thâm niên thầy thuốc phụ khoa, tổng cộng bốn người vì nàng một người phục vụ. Tất cả kiểm tra đều đã làm xong, Vương Đại Phu đưa Lâm Ý Thiển đi ra ngoài, vừa đi vừa cười đối với Lâm Ý Thiển nói. cố Phu Nhân, ngày mà kiểm tra kết quả, chậm nhất là ngày mai đi ra, đến lúc đó ta cùng cố Tổng liên lạc. Lâm Ý Thiển không muốn để cho nàng cùng cố niệm thâm nói nàng có thể từng sinh con sự tình trực tiếp cho nàng rất rõ ràng ám chỉ ta cùng chúng ta nhà cố tổng cảm tình rất tốt, hắn nhất không nghe được liên quan với ta không tốt tin đồn. Thật ra thì coi như đại phu cũng không dám chủ động nói loại chuyện này. Bởi vì cố niệm thâm cho nàng sắp xếp chính là kiểm tra trước khi mang thai trừ phi cố niệm thâm hỏi tới, nếu không bạn tốt không cẩn thận còn có thể sẽ đùa với lửa có ngày chết cháy. Không cần phải. Vương Đại Phu ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu cố tổng cùng cố phu nhân cảm tình thật là tiện sát người bên cạnh. Lâm Ý tiện cười một tiếng, không có lại tiếp cách đề tài này. Đến cánh cửa, nàng dừng bước. Rất lễ phép đối với vương đại phu hơi hơi một gật đầu ta đây ngày mai tới nữa Vương đại phu cũng gật đầu cố phu nhân đi thong thả Mỉm cười đưa mắt nhìn lâm ý thiển đi xa Vương đại phu mới xoay người đi trở về Mấy người trẻ tuổi đại phu muốn cùng nàng hỏi thăm bát quái Chủ nhiệm vương chuyện gì xảy ra à Tại sao ta cảm giác cố phu nhân có chút là lạ Vương đại phu cau mày bát quái cái gì Sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía cách dèm siêu âm bơ gian, sắc mặt thâm trầm. Cố niệm dai ở ngoài cửa ngồi đang chơi game nhìn thấy lâm ý thiện đi ra rồi, nàng trực tiếp treo máy. Khóa lại màn hình điện thoại di động, đứng dậy nhanh hướng lâm ý thiện chỉ dâu ngươi đi ra rồi, như thế nào đây? Có chút kích động, là không phải có thể chuẩn bị nhanh đón cháu nhỏ hoặc là cháu gái nhỏ đến rồi hả? Lâm Ý Thiển thản nhiên nói, kết quả ngày mai đi ra. Bước chân nàng dừng lại một chút, tiếp theo sau đó đi phía trước. Cố niệm Gai cười đuổi theo bước chân nàng, khẳng định không có vấn đề, ta chờ sang năm lại thêm cái cháu nhỏ hoặc là cháu gái nhỏ rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 864 Kiểm tra trước khi mang thai 4 Nhắc tới còn không biết ở nơi nào cháu nhỏ hoặc là cháu gái nhỏ, cố niệm dai rất kích động Đại khái Đây chính là thân tình, đây chính là liên hệ máu mủ đi Trong lòng lâm ý thiền cảm giác thật ấm áp, nàng cười hỏi cố niệm dai Vậy là ngươi thích cháu nhỏ vẫn là cháu gái nhỏ Cố niệm Gai tay vung lên tùy tiện, ngược lại đều là sinh ra cho ta làm đồ chơi chơi. Lâm Ý Thiển Nàng ngược lại là cảm tưởng cũng dám nói. Liền không sợ anh nàng đánh nàng. Ra bệnh viện, Lâm Ý Thiển cách chìa khóa xe đưa cho cố niệm Gai, Ngươi đi về trước đi, ta muốn đi công ty nhìn một chút. Có thể là hai tháng có chút thích ứng, chừng mấy ngày không có đi, lại bắt đầu nhớ thương. Cố niệm Gai hỏi Nhà các ngươi công ty sao Lâm Ý Thiển gật đầu Ừ Cố niệm sai cười nói Ta với ngươi cùng nhau chứ Cũng quản Lâm Ý Thiển có nguyện ý hay không để cho nàng đi theo Nàng ôm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển liền đi Ngược lại nàng hiện tại cũng không chỗ đi Về nhà nhàn dối cũng không trò chuyện Lâm Ý Thiển không có ngăn cản tùy theo nàng rồi Hiện tại nhân viên của Lâm Thị trừ đã từng lưu lại mấy cái công nhân viên kỳ cựu còn lại tất cả đều là Lâm Ý Thiển tại thời điểm thu. Đụng phải Lâm Ý Thiển đều đặc biệt tôn trọng. Hơn nữa cảm thấy rất thân thiết đều cười đến trước mặt nàng cùng với nàng chào hỏi tiểu Lâm Tổng. Lâm Ý Thiển nhất nhất gật đầu bước chân không có dừng lại trực tiếp đi hướng phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Đến cánh cửa nàng đẩy cửa ra. Nhìn đến bên trong phòng làm việc không người Vừa vặn Bí Thư tới rồi Nàng hỏi Lâm Tổng không có ở đây không Người Bí Thư này cũng vẫn là nàng tên Bí Thư kia Nàng đặc biệt để cho nàng ở lại công ty Lưu ở bên cạnh Lâm Thiên Vạn Tùy thời cùng với nàng báo cáo Lâm Thị tình huống Bí Thư thấy nàng cũng rất thân thiết Kích động kêu một tiếng tiểu Lâm Tổng Sau đó mới trở về nàng nói Lâm Tổng đi nhà máy Lâm Ý Thiển cao mày. Nhà máy. Nhà máy đều đã đóng cửa đình sản rồi. Chạy đi nhà máy làm gì? Bí thư trả lời. Nhà máy mới thiết bị hôm nay đến. Lâm Tổng tự mình đi nhìn chầm chầm an bài. Lâm Ý Thiển kinh ngạc. Lúc nào mua mới thiết bị? Nàng làm sao không có chút nào biết? Chẳng lẽ Lâm Thiên Vạn trước đã tại trù mưu? Có thể mua thiết bị tiền theo từ đâu tới? Cô Bạch sắc cung cấp chính xác tài sản phân tích, hắn còn lại cũng chỉ có mấy chỗ kia bất động sản rồi, bán đi tiền cũng đều cho cố niệm thâm. Nhà máy thiết bị tùy tùy tiện tiện một đài đều trên một triệu. Bí thư lắc đầu, ta cũng không quá rõ ràng, lâm tổng lúc đi chính là như vậy sao cho ta, nói là mới thiết bị đến rồi, hắn để cho ta có chuyện gì gọi điện thoại cho hắn. Nói lấy nàng đột nhiên nghĩ đến hỏi Lâm Ý Thiển tiểu Lâm Tổng ngài tìm Lâm Tổng có chuyện gì không? Không có việc gì. Lâm Ý Thiển lắc đầu trả lời bí thư một câu, sau đó bước chân hướng bên trong phòng làm việc đi. Lần trước Kim Tổ Tổ cùng Tống Phỉ Phỉ tới náo qua sau, cái này phòng làm việc lần nữa tân trang đồ trang sức qua. Bây giờ còn là cái dáng vẻ kia, nàng yêu thích thêm vài bản lục thực còn đặt ở trước cửa sổ sát đất trình tề để. Liền ngay cả trên bàn chậu kia màu sắc rực rỡ nhiều thịt cũng đều còn ở Nàng nhìn quen thuộc hết thảy trong lòng lại có từng chút tương tự với cảm giác vui mừng Cùng biết được gian phòng của nàng vẫn còn Nàng cái kia chút chuẩn bị đồ vứt bỏ cũng đều còn ở thời điểm cảm giác Thật ra thì nàng thật sự là không nên có loại này cảm xúc cùng cảm giác Chỉ dâu ngươi lúc trước liền ngồi ở vị trí này à Cố niệm dai vòng quanh phòng làm việc vòng vo một vòng, cuối cùng ngồi vào cái kia rồng rãi thư thích ghế làm việc lên, cười híp mắt nhìn lấy lâm ý thiện. Rất hưởng thụ bộ dáng Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Trường 865. Giang mặt 1. Lâm Ý Tiễn hé miệng cười hỏi nàng cảm giác thế nào. Cố niệm dai gật đầu, rất khí phái cảm giác. Nói lấy nàng quý đầu nhìn lấy cái ghế hai bên tay vịn, nhẹ nhàng vỗ một cái. Làm lão bàn cảm giác xác thực rất không tồi. Lâm Ý Tiễn nói. Vậy ngươi nhiều ngồi một hồi. Nói lấy nàng đi hướng cửa sổ sát đất, đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài. Cố Niệm Gai đứng lên cũng đi tới bên người Lâm Ý Thiển cùng nàng cùng nhau nhìn lấy bên ngoài đường xe chạy cùng người còn có Hải thị nhà chọc trời nàng bỗng nhiên phát ra một câu cảm khái thật được tương lai ta cũng muốn làm một cách lớn như vậy văn phòng Lâm Ý Thiển quay đầu mặt không biểu tình nhìn lấy nàng bán hỏa sao Cố Niệm Gai biết nàng đây là đang châm chọc nàng cau mày thể son thể sắc mà nói ta cho ngươi biết Ngươi không muốn đả kích người như vậy, tương lai ta thật đúng là liền mở một cái bán hỏa công ty. Nàng hỏa không được khá, nàng có thể mời người hỏa thu người khác hỏa bán. Nàng gặp qua lão bản kia hôn tự sinh sản sao. Nói lấy nàng trở về lại trên ghế ngồi xuống rồi, tức giận. Lâm ý thiện gật đầu, ừ, có mộng tưởng tối thiểu không phải là cá ướp muối. Cố niệm sai. Bàn về độc lưới. Sợ rằng không người đột qua anh nàng chỉ dâu rồi Thật sự là một câu nói có thể nghẹn chết người Thật may nàng tâm lý cường đại Đi thôi Lâm ý thiện nhìn lấy cố niệm dai bộ dáng kia cười một tiếng Không có ở treo chọc nàng Đối với nàng nói một tiếng Nàng bước chân hướng ngoài cửa đi Bỗng nhiên bên ngoài có người mở cửa Không có gõ cửa khẳng định không phải là nhân viên Lâm ý thiện cho là lâm thiên vạn trở về tới rồi, cửa mở ra, một người tuổi còn trẻ thân ảnh dọi vào mi mắt của nàng. Bước chân nàng dừng lại trên mặt tránh trước qua vẻ kinh ngạc, sau đó sững sờ nhìn lấy cánh cửa thanh niên. Một mơ tám nhiều thân cao trên người mặc lấy màu quyết chống nắng áo khoác bên trong là màu đen tê, si thẳng ống 9 phút quần jean Gương mặt đó trừ góc cạnh rõ ràng chút ít. Mặt mày cũng đều hoàn toàn mở ra cứng rắn lãng xoái tức giận điểm tích lũy còn lại cơ hồ không có thay đổi gì. Lâm ý tiện chóp mũi có chút chua. Thanh niên thấy nàng cũng sườn sốt một chút. Giang mặt. Cố niệm gửi cùng giang mặt là cùng niên cấp đồng học. Đến mấy năm không có thấy hắn, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy. Nàng rất kinh ngạc. Cố niệm dai một tiếng này đem Lâm Ý Thiển cùng Giang Mặt đều cho kêu phản ứng lại. Giang Mặt không có trả lời cố niệm dai kích động chạy về phía Lâm Ý Thiển chị ta rất muốn ngươi. Hắn đến trước mặt Lâm Ý Thiển, hai tay ôm nàng, ôm rất căng rất căng. Sắp 20 tuổi thiên niên lớn, liền như vậy hút mấy cái mũi khóc. Lâm Ý Thiển hai tay nắm chặt quả đấm, hút mắt cùng chóp mũi đều chua xót không được, nàng cố gắng ẩn nhẫn. Cố gắng lánh khóc, cố gắng máu lạnh. Nàng không nhúc nhích mặt cho Giang mặt ôm lấy, không có bất kỳ phản ứng nào. Giang mặt buông nàng ra, dùng hai tay lung tung lau lau nước mắt, vẫn cùng khi còn bé có chút đần đồn. Hắn nắm tay lâm ý thiền, khóc cùng cầu nàng, tỷ ngươi đừng không để ý tới ta, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được, chính là không muốn không để ý đến ta. Lâm ý thiền hất tay của hắn ra. Ta không phải là chị của ngươi. Thời điểm đó gia đình trên căn bản đều có 2-3 cái hải tử, nhà bọn họ chỉ nàng một cái, lâm vũ tình bọn họ luôn là ị vào hương để tỉ mũi nhiều, muốn khi dễ nàng. Giang Mặc từ khi bắt đầu biết chuyện liền ở nhà bọn họ, lâm vũ tình bọn họ cũng thường xuyên khi dễ giang Mặc, cho nên nàng cùng giang Mặc chơi cực kỳ tốt, coi giang Mặc là em trai ruột một dạng thương yêu. Bảo vệ Nếu như không phải như vậy, nàng có lẽ còn không có khó như thế lấy tiếp nhận, không có giống như bây giờ mâu thuẫn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 866. Giang mặt 2. Ngươi liền là chị của ta, từ nhỏ thương ta đến lớn tỉ. Giang Mặc giống như một cái tiểu hài tử lại ôm lấy lâm ý thiện Sợ hãi không chịu buông tay Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói Ngươi không thể tiếp nhận, không có thói quen, cũng không quan hệ Ngươi còn coi ta là giang Mặc không được sao Lâm ý thiện cười lạnh, có ngu hay không chuyện phát sinh qua Làm sao có thể coi là chưa từng xảy ra Nàng hai tay để giang Mặc hai bên đầu vai thích hợp cường độ đẩy hắn ra Sau đó mặt không gần sóng nhìn lấy hắn đã thành thục gương mặt tuấn tú Hốt mắt không nhìn được phiếm hồng Nếu như không có những chuyện kia Bọn họ xa cách gặp lại Nàng hẳn là sẽ rất cưng chiều sờ đầu của hắn nói một câu Nhà chúng ta mặt mặt trưởng thành Giang mặt lắc đầu chỉ ta không muốn bất kỳ vật gì Ta muốn chúng ta còn giống như trước Hắn xoa xoa con mắt tiếp tục nói Ta ngay tại lơ trên chợ họp Ta đi lơ thành phố năm thứ nhất liền đi nơi thành phố đi tìm ngươi, nhưng là trường học các ngươi lớn như vậy, ta không tìm được ngươi. Lâm ý tiện nghe vậy có chút kinh ngạc. Nàng là thật sự không nghĩ tới giang mặt sẽ tìm đi nàng trường học, hắn xuất ngoại thật giống như có 3 năm rồi, khi đó hắn mới 16 tuổi. Nàng ru xuống mi mắt, lãnh đạm giọng nói, ta lặp lại lần nữa, ta không phải là chị của ngươi rồi. Lâm Ý Thiển muốn đi, Giang mặt kéo nàng, tỉ. Một tiếng này, tỉ kêu, Lâm Ý Thiển nước mắt hiện lên lệ quang cố niệm dai bắt được, tiến lên mấy bước đến bên cạnh bọn họ, đem tay của Giang mặt kéo ra. Sau đó nàng trởn mắt nhìn Giang mặt lớn tiếng nói. Giang mặt chỉ dâu ta nói không muốn lại gọi nàng rồi, ngươi không nhìn ra nàng không vui sao? Có thể nói rất bao che rồi. Lâm Ý Thiển nhìn lấy cười lên. Nàng hút hút mũi, nước mắt cuối cùng vẫn là nhìn được. Nàng không nên khóc, không thể còn như vậy mềm lòng, vì vậy lại khóc. Giang mặt bị cố niệm dai giống ngẩn người, hắn nhìn lấy lâm ý thiện. Cố niệm dai lại khiển trách hắn, nàng không muốn để cho ngươi gọi ngươi không kêu không phải xong chưa. Nói xong nàng kéo cánh tay của lâm ý thiện, lôi kéo nàng đi, chỉ sâu chúng ta đi. Chờ bọn hắn theo bên cạnh giang mặt đi tới sau giang mặt đột nhiên xoay người tỉ cố niệm sai cảm giác được bước chân của lâm ý thiển có chút ẩn nhẫn nàng tức giận nói đừng để ý đến hắn hắn chính là một cái chết xa hỏa nàng cưỡng ép đem lâm ý thiển lôi đi rồi từ trên lầu đến bãi đậu xe thời gian lâm ý thiển điều chỉnh xong tâm tình lên xe nàng một bên nhịp xây nhịp an toàn vừa cười đối với cố niệm sai nói về nhà Cố niệm dai gật đầu, ừ, để cho dì chu cho chúng ta làm đồ ăn ngon. Lâm Ý Thiển cười một tiếng không lên tiếng. Cố niệm dai lái xe, dọc theo đường đi Lâm Ý Thiển nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì, cố niệm dai cũng rất an tĩnh. Lập đi lặp lại đang thả miêu yêu bài hát. Về đến nhà, nàng đã hoàn toàn không có từng có tâm tình viết tích. Cười vào cửa. Lâm Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon không biết đang xem sách gì, nhìn rất nghiêm túc, Lâm Ý Thiển nhìn thấy hắn trong lòng mềm nhũn, Cong lên bờ môi, hướng bên kia đi tới. Tiểu Ngư Tiểu tử nghe được Lâm Ý Thiển kêu hắn, hắn mới có phản ứng, ngẩng đầu lên trước liếc mắt nhìn Lâm Ý Thiển, sau đó để sách trong tay xuống, xuống đất chạy chậm đến trước mặt Lâm Ý Thiển. ngẩng đầu lên nhóm nhéo hỏi nàng Môn mi, nghe nói ngươi phải cho ta sinh em trai cùng muội muội. Ngữ khí của hắn nghe vào thật giống như không có trước nhắc tới em trai em gái thời điểm vui vẻ. Lâm ý thiện nghe được, nhưng không có để ý. Bởi vì nàng càng tò mò hơn, ai nói cho hắn biết, nàng phải cho hắn sinh em trai cùng em gái. Cái này chứ bát còn không có phải một cái sự tình, rốt cuộc là ai truyền. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện Huyết ông tử truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org chương 867 Cố niệm thâm, ta không có uống thuốc ngừa thai một. Nàng còn đang nghi hoặc, tiểu ngư âm thanh lại vang lên, bọn họ nói ngươi sinh em trai em gái liền không thương ta nữa, là thật sao? Nguyên lai like hắn không vui là vì vậy. Lâm Ý Thiền có chút không nói gì, nàng khom người đem Tiểu Ngư ôm lên, tại trên mặt của hắn hôn một cái, sau đó cau mày nói: "Làm sao sẽ, ngươi vĩnh viễn là môn mi thương yêu nhất tiểu ngư." "Tiểu Ngư tinh thần rất nhiều, ăn ngon sẽ không toàn bộ cho em trai cùng em gái sao?" "Lâm Ý Thiền, có thể hay không không muốn luôn nghĩ ăn, nên có chút chí khí." Suy nghĩ một chút ra sàn cái gì, dù sao hắn bây giờ là mỹ cách tiểu thái tử ra rồi, nên suy nghĩ xác lập thái tử sự tình rồi. trong lòng lâm ý tiển buồn cười suy nghĩ đưa tay bóp bóp miệng của tiểu ngư ăn ngon toàn bộ cho ngươi. tiểu tử vui vẻ cho em trai em gái cũng chia một ít. ngoan ngoãn, lâm ý tiển sụp đổ một tiếng, khom người buông xuống tiểu ngư. Đồng thời đi theo vào cửa cố niệm dai dương mắt nhìn mới vừa rồi lâm ý thiện cùng lâm tiểu ngư chuyển động cùng nhau một màn kia. Nàng rất kinh ngạc rất cảm động. Chị dâu thật sự là quá tốt rồi đối với con tư sinh của ca ca đều tốt như vậy, có kiên nhẫn như vậy. Ai nói mẹ kế không tốt. Nàng có chút áy náy trước như thế đối với nàng, sau đó nhất định sẽ đối với chị dâu tốt một chút. Bởi vì là một cách xã giao, cố niệm thâm về đến nhà đều sắp 12 giờ rồi, trong căn phòng đèn đều giam giữ, yên lặng như tờ. Rất hiển nhiên, Lâm Ý tiền đã ngủ rồi. Hắn sợ đánh thức nàng, hắn trực tiếp xoay người đi phòng khách tắm trở lại. Vào cửa hắn chỉ mở một chiếc rất tối đèn, có thể thấy rõ đi căn phòng đường là được. Đen thủy căn phòng chỉ có thể nhìn được vật thể đại khái đường danh, hắn nhìn về phía giường lớn. Nhìn lấy lâm ý thiện ngủ bên kia. Nhìn lấy cái kia nhô lên một khối trong lòng của hắn có một loại một mực hướng tới lòng trung thành. Rốt cuộc, về nhà trên giường có người, tâm động đất cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Đây là hắn cùng lâm ý thiện kết hôn tới nay lần đầu tiên có loại cảm giác này bởi vì lúc trước hắn đều là cùng nàng ngủ chung hoặc chính là say trở lại. Cách này lần đầu tiên cảm thụ loại này rất bình thường cảm giác. Hắn xón xén đi tới mép giường, vén chăn lên thận trọng ngồi xuống, sau đó nằm xuống. Nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Người bên cạnh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động chở mình, ngay sau đó tay đưa tới ôm hắn, mặt vùi vào trong ngực của hắn. Lâm ý thiển hành động này để cho cố niệm thâm không hiểu thương tiếc. Nàng ôm ấp quá chặt trong lòng nhất định là có chuyện. Hắn giơ tay lên thả ở trên đầu nàng nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó cúi đầu ở bên tai nàng thấp giọng nói. Ta đã trở về. Lâm Ý Thiển không cho hắn đáp lại. Hai người liền như vậy, một cảm giác đến trời sáng. Ngày thứ hai hai người cùng nhau lên giường, Lâm Ý Thiển rửa mặt trước mặt tốt xuống lầu cố niệm thâm ở phía sau. Hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển đi xuống, sau đó đi gõ cửa phòng của cố niệm dai. Cố niệm dai còn chưa tỉnh ngủ, tóc tai bù xù, đang nhắm mắt cửa. Mở cửa sau, ánh mắt của nàng chỉ mở ra một cái kẽ hở nhỏ thấy là cố niệm thâm, nàng bĩu môi rất bất mãn oán trách ca ngươi làm gì. Sáng sớm, nhiễu người thanh mộng thật sự rất đáng ghét. Nàng phiền não đưa tay gãi gãi đầu, hướng trên không cửa dựa vào một chút. Cố niệm thâm hỏi... Ngày hôm qua các ngươi đi làm xong kiểm tra sau đó, đã xảy ra chuyện gì? Cố niệm sai còn mơ hồ, bên ngáp vừa nói. Cái gì đã xảy ra chuyện gì, liền đi làm kiểm tra. Cố niệm thâm bộ dạng nhìn lấy nàng, rất muốn cho nàng một cái tát, đem nàng cho thức tỉnh. Hắn tăng cao giọng nói hỏi. Sau khi kiểm tra các ngươi còn đi chỗ nào rồi không? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 868 Cố niệm thâm, ta không có uống thuốc ngừa thai hay. Tối ngày hôm qua, nàng nhất định là có tâm sự. Sáng sớm hôm nay còn có chút sáng vẻ tâm sự nặng nề. Một chút lát này, cố niệm dai đã đánh hết mấy cái ngáp rồi. Nàng cau mày nghĩ một lát. Nghĩ tới chỉ dâu đi nhà hắn công ty đụng phải giang mặt thương tâm Nguyên lai like là như vậy Không trách Cố niệm thâm biết lâm ý thiển tâm tình vấn đề nằm ở đâu rồi Hắn không để ý tới nữa cố niệm dai Bước chân chuẩn bị đi xuống lầu dưới Cố niệm dai ở phía sau thanh âm lười biếng sặn dò hắn Hôm nay muốn đi tầm kiểm tra kết quả Ngươi không được quên rồi Cố niệm thâm dừng bước lại, quay đầu vét bỏ nhìn lấy cố niệm dai, ngươi có thể trở về trường học. Đã dùng hết rồi, vội vàng cầm đi. Cố niệm dai dầm chân điển hình qua cầu rút ván. Nàng còn hiếp mắt, hai tay nằm ở trên không cửa, một bộ lập tức liền phải ngủ bộ ráng. Cố niệm thâm hận không thể một cước đem nàng đã trở về thành phố. Hắn nói, nhà ở nói là đã tốt rồi, ngươi muốn đi vào ở. Ta tìm người đi qua chiếu ấu ngươi. Nghe vậy, cố niệm dai lập tức tinh thần rồi. Nàng khoát khoát tay cử tuyệt để cho người đi chiếu cố nàng. Không cần, ta mình có thể chiếu cố mình. Ta chỉ muốn muốn không gian của mình. Không muốn để cho người quấy rầy. Nàng muốn thả bay tự mình. Không muốn ở dưới mí mắt bất luận kẻ nào hoạt động. Bao gồm chương cảnh ngộ. Dọn ra ngoài sau, nhất cử nhất động của nàng. Liền không ở trong tầm mắt của Trương Cảnh Ngộ rồi trở về trường học nàng nhất định muốn nâng ly ăn mừng. Cố niệm thâm không có miễn cứng, hắn nói. Người muốn nghe lời Trương Cảnh Ngộ. Cố niệm sai như đưa đám nghiêm mặt biết rồi. Cũng là bởi vì hắn người anh này, nàng mới như thế kiêng kỵ Trương Cảnh Ngộ, nếu không nàng để ý đến hắn cái chim. Thật không biết hắn tại sao như thế tin tưởng Trương Cảnh Ngộ. Hắn có biết hay không hắn đem hắn em gái ruột giao cho một cầm thú trong tay. Không phải là anh ruột. Cố Niệm Sai nằm ở trên không cửa, ai oán trợn mắt nhìn bóng lưng của Cố Niệm Thâm, trong lòng nhổ nước bọt. Sáng sớm bệnh viện rất nhiều người, Lâm Ý Thiển đổi mũ cùng khẩu trang, hắn cho Cố Niệm Thâm cũng chuẩn bị một bộ. Hai người vóc người Hình thể đều là đặc biệt hoàn mỹ trang phục như vậy càng để cho người ta cho là có phải hay không là người minh tinh nào vợ chồng. Dọc theo đường đi cũng đưa tới không ít người chú ý, chỉ bất quá không có ai nhận ra là bọn họ mà thôi. Bọn họ đi thẳng đến phòng làm việc của chủ nhiệm vương, chủ nhiệm vương đã đang chờ bọn hắn rồi. Nhìn thấy bọn họ, nàng đứng dậy cười tiến lên đón cố tổng cùng cố phu nhân cùng đi. Lâm Ý Thiển mỉm cười gật đầu một cái. Nhanh ngồi. Chủ nhiệm vương tay chỉ ghế salon, bắt chuyện cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển ngồi xuống, sau đó đi rót hai ly nước qua tới. Cố niệm thâm không có có tâm tư uống nước, cùng không có thời gian dành dối đó hàn huyên, hắn chỉ muốn biết hắn lúc nào có thể có cùng Lâm Ý Thiển hài tử. Đây là hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình. Không phải là hắn có phong kiến quan niệm muốn hại tử, mà là cảm thấy đây là hắn thiếu lâm ý thiện, hắn thẹn với lâm ý thiện. Chân quý như vậy lần đầu tiên, hắn cho người khác, hắn đứa bé thứ nhất cũng vậy. Sau đó bọn họ có hại tử, hắn muốn gấp trăm lần gấp mười lần thương yêu trở lại. Lâm ý thiện nhìn ra cố niệm thâm cuốn cuồng, nàng cười hỏi Vương Đại Phu. Vương Đại Phu, ta mà kiểm tra kết quả đi ra sao? Vương Đại Phu gật đầu đi ra rồi. Nói lấy nàng xoay người đi trên bàn làm việc đem lâm ý thiện đơn hóa nghiệm đều cầm tới thả vào lâm ý thiện cùng trước mặt cố niệm thâm. Sau đó nàng từng tờ từng tờ cầm lên đem không bình thường số liệu chỉ cho bọn họ nhìn cho bọn họ phân tích tất cả đều là không có ảnh hưởng gì. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiuchuyen.org. Chương 869. Cố Niệm Thâm, ta không có uống thuốc ngựa thai ba. Chức tỷ lệ sống sót cái gì, hết thảy đều rất bình thường. Cố Niệm Thâm cau mày, bình thường. Cái này hỏi, Lâm Ý Tiễn cùng Vương Đại Phu đều sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nàng không bình thường sao? Lâm Ý Thiển bất mãn nhìn lấy cố niệm thâm, ngươi có ý gì? Cố niệm thâm vội vàng lắc đầu giải thích con dâu, ta không phải là ý đó, ta là sợ hãi ta không bình thường. Nghe vậy, vương đại phu vội vàng cười lắc đầu một cái, đó cũng không phải, cố tổng ngài không nên suy nghĩ nhiều. Nói lấy nàng vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiển ánh mắt cho Lâm Ý Thiển cảm giác nàng có vấn đề. Lâm ý thiện có chút khẩn trương có vấn đề gì không? Nàng chắc là bình thường. Đều đã sinh tiểu ngư rồi. Vương Đại Phu nhận ra được nàng khẩn trương, mỉm cười chấn an nàng. Cố Phu Nhân ngài cũng đừng quá khẩn trương, thân thể của ngài cũng không có tật xấu gì. Nàng tiếng nói dừng một chút, sau đó châm trước hỏi. cố Phu Nhân gần đây có phải hay không là tại dùng cái gì dược vật? Dược vật. Lâm Ý Thiện cau mày trở về suy nghĩ một chút, trừ mấy ngày trước ăn một chút gì ứng rượu cồn thuốc, thật giống như rất lâu chưa từng ăn thuốc gì rồi. Nàng nghi ngờ, thế nào? Vương Đại Phu nói. Là như vậy, chúng ta theo huyết dịch của Cố Phu Nhân kiểm điều tra ra trong cơ thể Cố Phu Nhân kích thích tố thật giống như quá cao. Lâm Ý Thiện không hiểu, nhíu mày ra hiểu Vương Đại Phu nói tiếp. Vương Đại Phu ánh mắt hướng trên mặt cố niệm thâm nhìn lướt qua, như là có chỗ cố kỵ. Lâm Ý Thiển nhìn ra, nàng cười nói. Thân thể ta nếu như có tật xấu gì ngài nói thẳng liền tốt rồi, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Vương Đại Phu lúc này mới nói tiếp, có rất nhiều đưa đến kích thích tố quá cao dược vật. Nàng lại ngừng. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đều nóng nảy, Vương Đại Phu, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Vương Đại Phu hỏi, cố phu nhân gần đây có hay không dùng qua thuốc ngừa thai? Thuốc ngừa thai? Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm nghe vậy, đều quay đầu nhìn về phía đối phương, biểu tình trên mặt hai người đều là mờ mịt. Không có bất kỳ hoài nghi. Lâm Ý Thiển vừa nhìn về phía Vương Đại Phu, ngươi nói ta ăn qua thuốc ngừa thai. Nàng cũng không đụng tới qua món đồ kia. Lớn như vậy cũng chỉ tại trên quảng cáo xem qua. Vật thật nàng còn chưa từng gặp qua đây Vương Đại Phu tiếp tục tiếp tục nói Dược vật khiến cho trong cơ thể kích thích tố hơi cao mà nói Phải cùng mang thai không có cái gì mâu thuẫn Cho nên liền muốn hỏi một chút cố phu nhân gần đây có hay không dùng qua thuốc ngừa thai Lâm ý thiển không có làm chút nào chần chờ trực tiếp lắc đầu Không có Sau đó nàng vừa chuẩn bị quay đầu nhìn cố niệm thâm Cố niệm thâm bỗng nhiên đưa tay nắm nàng đặt ở trên chân tay Dùng sức gãi gãi, cách này một cách động tác đơn giản để cho trong lòng Lâm Ý Thiển ấm áp, nàng tiếng nói dừng lại. Cố niệm thâm mở miệng, phu nhân ta còn lại phương diện có vấn đề sao? Đại phu liếc nhìn Lâm Ý Thiển, sau đó mới lắc đầu, không còn lại hết thảy đều rất bình thường. Nói lấy nàng vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiển khích lệ nàng buông lòng tâm tình, không hề có một chút vấn đề. Lâm ý cười trả một cái. Sau đó bị cố niệm thâm dắt rời đi phòng làm việc của Vương Đại Phu. Đến cửa thang máy, Lâm Ý Thiển buông lòng tay cố niệm thâm, ngưỡng mặt lên, nhìn lấy ánh mắt của hắn. Rất nghiêm túc kêu hắn cố niệm thâm. Cố niệm thâm nhíu mày, ừ. Lâm Ý Thiển nói. Ta không có uống thuốc ngựa thai. Mặc dù biết trong lòng của hắn là tin tưởng nàng, có thể nàng vẫn là phải giải thích một chút. Nếu như bọn họ còn không có thẳng thắn, nếu như bọn họ vẫn là lẫn nhau kêu ngạo trạng thái, nàng có lẽ không sẽ làm như vậy. Có thể hiện tại bọn họ cũng đều biết tâm ý của nhau, liền hẳn là tháo xuống tất cả phòng ngữ đi yêu đối phương, tôn trọng đối phương. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870 Cố niệm thâm, ta không có uống thuốc ngừa thai 4 Cố niệm thâm nhìn lấy nàng nở nụ cười, người yêu ta yêu chết đi sống lại, làm sao có thể sẽ uống thuốc ngừa thai Nói lấy hắn đưa hai tay ra, vòng qua lâm ý thiện sau lưng, ôm lấy nàng cúi đầu ở trên chán nàng hôn một cái Sau đó hắn nhìn lấy phương xa, màu mắt thâm trầm âm lạnh lên Cố niệm thâm gia bệnh viện không có đi công ty cùng Lâm Ý Thiển cùng nhau về nhà. Vào cửa hắn lãnh khốc nghiêm mặt đối với đang làm việc người giúp việc ra lệnh. Đem trong nhà tất cả mọi người cho ta gọi ra. Hắn cái này mọi người nhất định là trong nhà người giúp việc. Cái đó người giúp việc liên tục không ngừng đi đem gì chu cho hô lên. Sau đó gì chu đem trong nhà từ trên xuống dưới người giúp việc. Bao gồm lính gác cửa hộ viện đều thống thống chiêu tới. Lâm ý thiện biết cố niệm thâm muốn làm gì, chính nàng không có uống thuốc ngừa thai, như thế trong cái nhà này nhất định là có người để cho nàng ăn qua, nàng cũng là hoài nghi như vậy. Nàng chẳng qua là có chút kinh ngạc, hành động của hắn lại nhanh như vậy. Nàng không có cùng cố niệm thâm cùng nhau ở dưới lầu trước lên lầu, đứng ở lầu hai khán đài trước lan can, nhìn lấy những người đó. Ánh mắt theo trên mặt bọn họ quét qua. Liền kiểu nhìn một cái cũng không nhìn ra ai có thể nghi. Cố niệm thâm ngồi ở trên ghế salon, những người đó đứng thành một hàng ở trước mặt hắn. Hắn ánh mắt lánh khốc quét mắt thần tất cả mọi người, ánh mắt đến trên mặt ai, ai liền cả kinh. Từng cái một rất mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Dì Chu nhìn lấy cố niệm thâm bộ dáng kia, muốn hỏi lại không dám hỏi. Âm thanh lạnh lùng của cố niệm thâm vang lên. Phòng bếp người lưu lại còn lại đi ra ngoài trước. Nghe vậy, lính gác cửa cùng hộ viện đều đi ra ngoài. Phòng bếp làm việc bao gồm gì chú tổng cộng có ba cái, ngoài ra một nam một nữ đều là đầu bếp trong bữa ăn tây. cố Niệm Thâm bắt đầu vặn hỏi, mỗi ngày lâm ý thiện ăn cơm thức ăn bao gồm nước uống đều trải qua người nào tay. Hắn là nhìn lấy gì chú hỏi. Trong nhà từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện đều là nàng đang xử lý, chuyện bên ngoài đều là do quản gia xử lý. Phòng biết người cơ hộ đều sẽ qua tay. Ở nơi này dạng không biết xảy ra chuyện gì dưới tình huống bị vặn hỏi, dì Chu trong lòng rất không chắc chắn, nàng trả lời một câu tiếp lấy lại hỏi. Niệm thâm đã xảy ra chuyện gì? ánh mắt của Cố Niệm Thâm truyền qua trên người hai người kia, "Các ngươi không biết ta tại sao gọi các ngươi qua tới sao?" Hai người kia nghe vậy, quay đầu lẫn nhau liếc nhìn đối phương một cái. Vẫn là rất mờ mịt. Nhưng cái tình huống này, khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì. Ba. Cố Niệm Thâm bỗng nhiên giận vỗ bàn, Là ai ở trong đồ ăn uống của phu nhân thả thuốc ngừa thai, tốt nhất chính mình thừa nhận, nếu không ta tùy tiện cho các ngươi tìm một cái tội danh, các ngươi đều muốn vào cục. Nghe vậy, dì Chu Kinh ngạc trởn to cặp mắt. Cảm thấy không tưởng tượng nổi, lại cảm thấy khủng bố. Nàng quay đầu trởn mắt nhìn hai người kia, hai người các ngươi. Lời còn không hỏi xong cú niệm thâm tức dần lại vang lên, nếu như là ta tìm tội danh, khả năng này cũng không phải là một năm hai năm sự tình rồi. Người nam ghia đầu bíp sợ đến hai chân run lập cập, âm thanh run rẩy phủ nhận thiếu gia ngài cho ta mượn mười cách mật ta cũng không dám. Một cái khác nữ đầu bíp đi theo phủ nhận cũng không phải là ta. gì chu theo trong khiếp sợ tỉnh lại, ngón tay phát run chỉ hai người đầu bíp. Hai người các ngươi muốn thật sự là làm loại này thất đức sự tình, liền uổng là người. Hai người lại chen lẫn cùng dì chu phủ nhận, dì chu không phải là ta, không phải là ta làm. Ta cũng không có. Cố niệm thâm lạnh rên một tiếng, vậy thì cùng nhau đi vào đi.